Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô. Mà dù anh hai của cô không có tư vị đàn ông như vậy, nhưng quả thật làm hai mắt của Diệp Hiều Hàm sáng lên. Diệp Hiều Hàm lập tức đuổi những người khác ra ngoài rồi nói với quản lý. Là anh ta. Quản lý cảm nhiên nhìn Diệp Hiều Hàm một chút, lại nhìn Triệu Trạch Duệ một chút. Cái này thật sự là không được đâu. Triệu Trạch Duệ này là... Sao thế? Ông bà người đến còn không cho phép tôi muốn sao? Diệp Hiểu Hàm vô cùng nghi hoặc nhìn vẻ mặt của quản lý. Có phải là sợ tôi trả tiền không được, cho nên phải giao tiền trước sao? Ông yên tâm đi, tôi sẽ đưa cho ông, cho nên phải để cho tôi kiểm tra hàng trước đã. Diệp Hiểu Hàm đưa quản lý ra ngoài, rồi trực tiếp kéo Triệu Sạch Dệ tiến vào. Kéo vào, kiểm tra hàng. Cô ta cho anh là cái gì, là hàng hóa hay sao? Triệu Sạch Dệ nhếch miệng mặt trong lòng cười lạnh. Đinh Gia Kỳ cảm thấy Diệp Hiểu Hàm quả thật là quá to gan nên vội vàng cắt lời khuyên nhủ. "Ha ha ha, được rồi đó." Diệp Hiểu Hàm lập tức ra ý bảo cô đừng nói nhiều lời. Triệu Trạch Dễ bị cô kéo lại gần ghế salon, hai người ngồi cụm sóng vai với nhau. Cô chú ý đến tư thế ngồi của anh ta, không tục tăng, thậm chí còn rất là nho nhã. "Người đàn ông này là công tử nha, xem ra đã được huấn luyện từ rất lâu rồi." "Tiên sinh à, anh làm công việc này bao lâu rồi? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tên anh là gì?" Tôi muốn biết tên thật, không muốn làm người việc cùng lại dùng tên giả đâu." Diệp Hiểu Hàm chân thành cất lời hỏi han, làm cho Triệu Trạch Dụy cau mày lại, cô thật sự là coi anh trở thành người lang rồi sao? Nhưng cũng đúng thôi, anh quả thật là không giải thích rõ ràng. Triệu Trạch Dụy, 30 tuổi. Sau này anh sẽ giải thích, nhưng anh muốn biết cô là muốn gì, hơn nữa yêu cầu của cô kỳ quá như vậy, cũng khiến cho anh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Dù anh có nói tên thật cho cô cô cũng không thể tra ra bất cứ tư liệu nào về anh cả. Ba mươi ư? Vừa đúng hơn cô một giáp, rất là tốt, chính là người này mà. Hàm Hàm, anh có thể gọi tôi là Hàm Hàm. Diệp Miêu Hàm cũng không thể trực tiếp đưa tên thật của mình cho người khác biết, nhưng vẫn cho anh ta biết tên tắt của mình. Hàm Hàm, tại sao anh nói cho cô tên biết đầy đủ, cô lại nói tên tắt cho anh biết chứ? Cô nữ sinh này là có tính toán à nha. Vậy thì tôi muốn hỏi cô một chút. Tại sao cô lại muốn tìm người lớn tuổi như vậy? Sợ rằng là trong câu lạc bộ có nhiều người cách cô không nhiều tuổi lắm, hay là một số người đàn ông lớn tuổi một chút. Dù lúc đầu anh đến đây là vì có thể cô cố ý quấy rối, nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, lại không giống như là muốn quấy rối, vậy thì rốt cuộc là cô muốn cái gì đây? Diệp Hiểu Hàm có một chút kinh ngạc, không biết vì sao anh lại hỏi vấn đề này. Anh có thể coi như là thích tính yêu cha con đi. Tôi thích tính yêu chú cháu, sao chứ? Tôi thích anh như vậy, anh còn phải theo tôi đó." Diệp Hiểu Hàm tìm cớ để nói. "Tiểu thư Hàm Hàm à, hà. vậy thì tôi có thể hỏi một chút, cô tới đây để làm gì chứ?" Triệu Trạch Duyé cúi đầu rót một ly rượu ửu nhã uống. Diệp Hiểu Hàm đột nhiên có loại cảm giác say mê, đàn ông ở đây đều được huấn luyện như vậy hay sao? Vì sao lại nhìn ửu nhã như vậy, so với Ngưu Lang lại càng giống thiếu gia hơn đó. "Anh nói là tới nơi này để làm gì sao?" Làm hại cô nói chuyện cũng lắp bắp. Trong lòng anh cười lạnh Nếu như anh thật sự là ngưu lang, cô căn bản đã không chống đỡ được rồi. Cùng lắm cô chỉ là một nữ sinh mà thôi, còn học người lớn đến đây để chơi, còn muốn tìm người lớn tuổi, dù anh không muốn thừa nhận mình lớn tuổi, anh mới 30 mà thôi, nhưng là cô quá nhỏ đi. Khẳng định ư? Tiểu thư Hàm Hàm cô trưởng thành chưa phải hả? Triệu Trạch Dật cắt lời trêu chọc cô, Diệp Hùng Hàm nghe thấy thì hùng hùng tuyên bố. Dĩ nhiên rồi, đều biết ở trên tây chứng nhận. Nếu không, câu lạc bộ của mấy người sẽ không để cho tôi vào đâu. Cũng đúng à nha. Triệu rạch rệ gật đầu, rồi sau đó di chuyển thân thể về phía cô. Cô nhất định muốn tôi dùng cách đổi đái với khách cửa, để đổi đái với cô hay sao? Diệp Hiều Hàm không biết nhiều lần phục vụ khách như tí nào, nhưng cô có thể xem qua trong TV. Chỉ là uống rượu mà thôi, cô có thể ứng phó được. Hiển nhiên Đinh Dê Cửu biết, cho nên cô cố gắng ngăn cằn Diệp Hiều Hàm. Lôi tay cô muốn gắt lời giải thích, lại bị Triệu trạch rệ trừng mắt, Ý bảo cô không được nói chuyện lung tung. Lại đây, tôi có rất muốn hiểu anh là một người như thế nào. Diệp Hiểu Hàm là một người vô cùng đơn giản, không ai dạy cho cô biết những điều này. Mặc dù thấy Đinh Gia Kỳ muốn giải thích, cô cũng không để ý. Nguyên nhân là vì cô tò mò. Đinh Gia Kỳ không ngăn cản được. Ánh mắt của người đàn ông này thật sự là quá khủng khiếp. Chẳng lẽ Diệp Hiểu Hàm không phát hiện ra sao? Cô cảm thấy hơi sợ, chỉ có thể ngồi ở một nơi cá xa mà quan sát lại rượu trang dậy đột nhiên mìm cười. Tiểu thư hàm hàng, hàng, nếu như cô xác định, trước đó chúng ta uống hết ly rượu này đã. Anh rót cho cô một ly rượu đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net